mười ba trăm bốn mươi lăm hấp dẫn hỏa lực đáng thương đệ tứ mỹ dúc bây giờ là làm chuyện đứng đắn a m ẹ tờ rủ m ỹ vội vã nói sang chuyện khác nàng cảm giác sẽ cùng xú nạ nói xong bọn họ liền không phải đi ra cứu lại mỹ dúc cứu vớt làng sương mù mà là đi ra dạo chơi ngoại thành cha cơ dạ đủ không phải xú nạ hé miệng cười không hề chế rêu m ẹ tờ rủ m ỹ mà là đối với dịch thần hỏi tuy là thường thường cảnh cáo dịch thần không thể sử dụng tiêu hao tế bào thọ mệnh càng không thể tùy ý sử dụng thợ dễ độn có thể mỗi một lần đến dịch thần sử dụng thời điểm nàng tổng hội trước tiên quan tâm dịch thần trả cờ dạ có đủ hay không trước khi ra ngoài ta bắt s ủ cả củ trả cờ dạ hoàn toàn bổ sung phía trước tiêu hao đều chứa đựng ở âm phong ấn bên trong đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn sử dụng thợ dễ độn dịch thần dương lên chính mình tay phải tay trái trên mu bàn tay thình lình có một cái tương tự với chú ấn một dạng ấn hạn c h í n h là đem chế tạo ra phở dễ đ ồ m phong ấn ở bên trong tùy thời có thể thông linh đi ra sử dụng các ngươi cần phải nắm chặt tốt thời gian dịch thần lén lút chạy ra ngoài đi tới nổi bật nhất người hấp dẫn nhất địa phương sau đó lập tức thông linh ra phong ấn tại trên mu bàn tay in lại phở dễ đ ồ m đó là phở dễ đ ồ m là dịch thần hắn tiềm nhập làng sương mù tuần tra vụ nhẫn trước tiên phát hiện phở r ễ đ ồ m lập tức hét lớn lúc đầu bởi vì buổi tối mà đèn mờ tối làng sương mù nhất thời sáng lên từng cái vụ nhẫn từ khác nhau địa phương vào tới tuyệt đối không thể để cho dịch thần phá hư làng sương mù từng cái vụ nhẫn quăng ra mang theo nổ phù phi tiêu bắn về phía phở r ễ đ ồ m yên tâm đi hắn không có việc gì có ngươi ở đây hắn cũng sẽ không đem vụ nhẫn chém giết hầu như không còn d ú nạ thay đổi phía trước chế rêu m ẹ tờ dù mì lười biếng trên mặt có chỉ là diễm áp quần phương một dạng hoa mẫu đơn hoa cao quý đoan trang còn có cân quắc không thua kém bậc mày dâu cường thế cùng lánh tính như vậy x ú nạ để m ẹ tờ dù mì rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là tối cường nữ n ý dạ cùng bình thường bình dị gần g i đại tỷ tỷ là hoàn toàn bất đồng ừ cảm ơn ngươi x ú nạ m ẹ tờ dù mì thấp giọng nói rằng không cần cảm tạ ta nhớ kỹ sau đó đem tiền chữa bệnh trả bên trên là được rồi dù nạ theo m ẹ tờ rủ mì ẩn nút mì giục chỗ ở địa phương hơn nữa ta cũng không phải giúp ngươi ta chỉ là giúp hắn mà thôi hắn thực sự là hạnh phúc a m ẹ tờ rủ mì không để lại dấu vết liếc mắt một cái phở dễ đổm tâm lý cười liền mang ta đều theo được hưởng lợi có dịch thần lái xe phở dễ đổm như vậy tao bao kéo cừu hận hơn nữa vị trí vẫn là tiếp cận mỹ dục trô ở địa phương nhất thời đem đại lượng vụ ẩn ám sát bộ đội nhì dạ dẫn đi ra đặc biệt ở phở dễ đổm tuyển trạch uy lực ít nhất vũ khí liên tục tạo thành không nhỏ phá hư phía sau càng đem vụ nhẫn chú ý lực đều tập trung ở trên người của hắn chuyện gì xảy ra dịch thần lúc này c ư nhiên xuất hiện tại vụ nhẫn bên trong hắn nhớ làm cái gì lẽ nào hắn đã biết ta và ủ trí hạ mã đạ dạ kế hoạch quỷ cá thu cũng xuất hiện tại vụ ẩn thôn một tòa phòng ở thượng khán trong bầu trời p h ở dê đổm không đúng lấy p h ở dê đổm lực phá hoại nếu như hắn phát động đánh bất ngờ tuyệt đối có thể ở vừa rồi mang cho làng sương mù tổn thất thật lớn coi như nhìn hắn kỵ mệ tờ dù mỹ cũng không khả năng sẽ sử dụng nhỏ như vậy uy lực vũ khí ngay cả k ỵ sạm đều không phát hiện được không thích hợp ẩn tàng tại trong bóng tối mặt nạ nam càng là trước tiên thi triển thần uy xuất hiện tại đệ tứ mỹ dục bên người phanh ở mặt nạ nam từ dị không gian ở giữa xuất hiện đồng thời đệ tứ mỹ dục cửa phòng bị đá một cái bay ra ngoài các ngươi quả nhiên đánh là cái chủ ý này dịch thân hấp dẫn lấy vụ nhận chú ý sao đáng tiếc các ngươi sẽ không được như ý đấy mặt nạ nam mặc dù đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin hãy nhìn đến chính mình đối thủ là để hắn bị nhiều thua thiệt m ệ tở dù m ỉ cùng so với m ệ tở dù m ỉ còn mạnh hơn xù nạ nội tâm áp lực cự đại được vô cùng nơi này là làng sương mù chẳng mấy chốc sẽ có người tới đến lúc đó ta xem các ngươi chạy thế nào mặt nạ nam không nói hai lời đối với đệ tứ m ỉ dục thi triển thần uy muốn đem hắn hút vào dị không gian ở giữa phanh xù nạ lập tức cách không một quyền đem thi triển thần uy mà không cách nào hổ là hóa mặt nạ nam đánh bay ra ngoài thần uy nhất thời bị đánh g ã y như vậy quái lực coi như là cơ thể của ta cũng ăn không tiêu mặt nạ nam trong lòng cả kinh lúc này thần uy cả kinh không cách nào nữa thi triển tiên pháp phong ấn thuật kim cương phong tỏa từng cái chả cờ dạ xiềng xích rơi vào gian phòng này gian phòng bốn phía tạo thành một cái tuyệt đối phòng ngự tiên nhân hình thức sao mặt nạ nam đồng tử loay lên bị phong ấn ở kết giới chính giữa đệ tứ m ị dục nhất thời bắt đầu vi thu hóa tiên pháp rõ ràng thần môn t ừ n g đạo cổng tỏ gì nhất thời đưa hắn trả cờ dạ chế trụ lúc đầu muốn vi thu hóa đệ tứ m ị dục nhất thời biến trở về hình người bị chèn ép ghé vào bên trên không nghĩ tới nàng học xong tiên nhân hình thức sau đó thì đã có đệ nhất hồ cả không ít gió hái mặt nạ nam thân thể tiến hành hồ lão hóa một đoàn đem hết thể đều hòa tan ăn mòn ý e thể nhất thời xuyên qua thân thể hắn thân uy mặt nạ nam tránh ra mệ tờ rủ m ị sau một kích ánh mắt nhìn về phía kết giới có thể thần uy còn không có thi triển ra lại không thể không lần nữa hồ l o hóa p h i độn xảo vụ chi thuật trắng xóa hoàn toàn vũ khí đem gian phòng chu vi bao trùm an xong một chiêu này thua thiệt mặt nạ nam cũng không dám giải trừ hồ l o hóa giải khai xù nạ một tay đánh vào bị rõ ràng thần môn áp chế ở trên mặt đất không cách nào nhúc nhích đệ tứ mỹ r ụ c sau lưng thân thể hắn nhất thời sinh ra kịch liệt dãy r i ụ a có ở khoảng khắc chi phía sau liền khôi phục bình thường ta chuyện gì xảy ra đệ tứ m ị dục trong mắt lóe lên một tia m ở mịt chật cái này ân trong thời gian bị thao túng phía sau nhớ trong đầu sẽ qua ghê tợm người này c ư nhiên thao túng ta làm ra như vậy sự t ì n h tới an phận một chút cho ta ly khai cái này kết giới lấy ngươi bây giờ cha n ở dê tha y hắn lập tức có thể lần nữa đưa ngươi điều khiển dù nạ một quyền đem đệ tứ m ị dục đầu đập xuống đất phịch một tiếng đệ tứ mỹ giục đầu chẳng những đụng nát mặt đất còn hoàn toàn chôn ở dưới nền đất lần này muốn không an phận cũng này đó là chúng ta mỹ giục đừng quá nặng tay đánh chết lời nói ta có thể cả đời muốn làm vụ ẩn phản nhận a m ẹ tờ du mì trong lòng cũng vô cùng thương hại đệ tứ hồ cả tao nộ t h ậ t vất v ả không hề bị khống chế kết quả lại bị xù nạ cho một quyền đập đến đầu vóc choáng lấy xù nạ chữa bệnh nhân thuật hơn nữa tiên thuật trả cờ dạ tăng phúc hắn sẽ khôi phục rất nhanh không được phải nhanh một điểm mới có thể mặt nạ nam ha mồm phun ra một ngụm h ỏ a diễm trận thần uy thi triển ra cái này một đạo h ỏ a diễm lấy xoắn ốc hình thể c u ố n về phía mệ tờ rủ mị cầu thả cầu vật tốt